Bách Luyện Thành Tiên Huyến Vũ Chương 1355-1356 Nguyệt Nhi Tiến Dài Các bạn đang nghe truyện tại truyện Audi.xyz Lúc đầu thuận lợi, nhiệt lực chảy qua tứ chi Bách Hài ấm áp khiến Toàn thân thư thái vô cùng, nhưng chừng một tuần trà đột nhiên chuyển Thành nỗi thống khổ vô tận, như rơi vào trong 18 tầng địa ngục Lâm hiên nghiến răng chịu đựng, liều mạng tiếp tục hấp thu dược lực. Bách thảo đan bao hàm thiên địa linh vật, dược tính tự nhiên bá đạo vô. Cùng! Thân thể đau đến phát run nhưng hắn vẫn không từ bỏ. Oành! Dường như có tiếng sấm nổ rền vang bên tai. Cảnh vật trước mắt. Tan biến như bong bóng thay vào đó là một tòa quỳnh lâu ngọc vũ. Chỉ! Thấy cảnh vật mờ ảo mỹ lệ trong làn sương mỏng, dưới chân là mây trắng. Cuồn cuộn khắp nơi là tiên cầm bay múa, giai nhân tuyệt sắc đang đờn. Ca vũ lệ. Hai tay lâm hiên nắm chặt, liền kinh ngạc phát hiện thực lực của hắn. Dường như có thể hủy thiên diệt địa. Cảm giác linh áp của Nguyên Anh. Ly hợp chẳng qua đều như con kiến hôi. Có thể không chế hết thầy một vật. Thật vô cùng thống khoái Lâm Hiên kinh ngạc nhìn tay mình trắng nõn mềm mại Nhưng bên trong ẩn Chứa thực lực có thể thay đổi pháp tắc thiên địa Ở phía xa vô số tu tiên giả phủ phục Trong này không thiếu độ kiếp kỳ Cao thủ Không ngờ những kẻ tồn tại cao nhất của linh giới Khi đối Mặt hắn đều kính cẩn nghe theo như cửu non chính là đỉnh cao của mọi đỉnh cao ảnh giới trí cao vô thượng. Hít Thải đang mĩ lễ thì đột nhiên âm phong nổi lên bốn phía, phải tới. Hàng trăm vạn yêu xuất hiện ra trong tầm mắt, có tên to lớn giống như một ngọn núi, cũng có như tên như một khối cầu. Thịt có gai tua tủa. Vu Văn Khô lâu hung ác, phụ nữ tóc tai bù xù. Nhưng thủ lĩnh của đám lễ rủ này lại là một thiếu nữ đẹp đến độ không Thể dùng ngôn ngữ hình dung, cái gì mà hoa nhường nguyệt thẹn chim sa cá lặn, khuyên quốc khuyên. Thành đều không thể miêu tả nổi vẻ mỹ lệ của nàng. Chỉ có thể dùng một lời diễm tuyệt tam giới. Có điều dơ tay nhất chân của nàng lại khiến vô số tu sĩ linh giới tan. Thành cho bụi, độ kiếp kỳ của cao thủ dưới tay nàng bất quá chỉ chống được hai hiệp. Nhìn người không thể nhìn bề ngoài, nước biển không thể đo bằng đấu. Trong mắt Lâm Hiên lói lên vẻ kinh ngạc thiếu nữ kia mang cho hắn cảm. Giác vô cùng quen thuộc. A, một tiếng kêu thê lương vang vọng trong tâm thức. Chỉ thấy trong thạch thất Lâm Hiên đang lấy tay ôm đầu, ngũ quan vặn, vẹo. Sự thống khổ ở luyện tâm đường cũng cắn răng chịu được mà lúc này. Hắn đang lăn lộn trên mặt đất không ngừng. Không biết qua bao nhiêu thời gian Lâm Hiên mới ngừng giấy rua nhưng sắc mặt vẫn trắng bệch toàn thân tràn đầy mồ hôi lạnh. Hắn chống tay chầm rãi ngồi dậy. Nguy hiểm thật. Lâm Hiên thở ra một ngụm chọc khí trên mặt còn vương nỗi sợ hãi ký. Ư kia vẫn còn rõ mồn một trong đầu. Trong tiên cảnh đó hắn có tiên lực. Trăm vạn rượu vật đến từ âm ti địa. Phủ còn thiếu nữ diễm tuyệt tam giới đương nhiên là Tô La Vương. Chẳng lẽ đây là một phần ký ức truyền thế Điều này thật vô cùng vớ. vẩn kiếp trước nếu hắn là tiên nhân thì sao kiếp này tư chất lại kém? Còi đến thế có thể giải thích chính là tâm ma ban nãy đều là ảo giác. Ma vụ sinh ra do tâm vì Nguyệt Nhi hắn không ngại đối đầu cùng thần Phật. Dù vạn kiếp bất phục không hối hận, nhưng không có nghĩa là lâm hiên. Không chịu áp lực cùng sợ hãi. Hắn chỉ là một tu tiên giả nhỏ nhoi, tương lai sẽ bị chân tiên đuổi, giết. Tuy hắn không lộ ra ngoài nhưng đã hình thành tâm ma. Với tâm, trí cứng cỏi bình thường không sao nhưng khi trùng kích ly hợp đã bị tẩu hỏa nhập ma. Thoáng chốc hắn như biến thành chân tiên về trường đại chiến kinh. Thiên trăm vạn năm trước của linh giới cùng âm ti giới. Nếu không phải thời khắc cuối còn một kiện bảo vật thì không tưởng. Tượng nổi sự bị thảm lúc này. Lâm Hiên dối tay vỗ bên hông. Một kiện bảo vật hình ấm tín tỏa ra kim. Quang ấm ánh mặt ngoài có khắc mấy con dao long vô cùng sống động. Hiện ra ngũ long tỷ Khi tâm thần chuẩn bị thất thủ thì không ngờ từ ngũ long tỷ truyền ra. Một cỗ hàn ý lạnh như băng khiến hắn minh bạch trước mắt chỉ là ảo. Giác thoát khỏi sự khống chế của tâm ma. Nếu không chắc chắn là tiên. Lộ của hắn sẽ dừng ở đây. Lúc này lâm hiên đã có thể cử động thân thể. Khẽ than nhẹ một tiếng. Lần này trùng kích ly hợp thất bại triệt để có bách thảo đan đã không dễ muốn nhờ nó tiến dài còn khó lên trời a đột nhiên sắc mặt lâm hiên cuồng biến không biết nguyệt nhi ra sao tiểu nha đầu cũng phải đối phó tâm ma trăng lâm hiên rốt cuộc ngồi không yên nén đau hóa thành một đạo kinh hồn bay ra động phủ tới bên ngoài thoáng cái ngây người sau đó vẻ mặt hắn trở nên đại hỉ Chỉ thấy khắp một vùng không gian, nơi nơi là vô vàn quang điểm đủ mọi. Màu sắc, lớn nhỏ không đều trôi nổi từ từ giữa không trung. Không cần phải nói, đây chính là thiên địa linh khí đang hội tụ. Dị, tượng này xem ra không giống trên điển tịch. Ly hợp kỳ tu sĩ có thể điều động thiên địa nguyên khí tại thời điểm. Tiến giai điều này rất rõ ràng. Ngũ hành tương sinh tương khắc thời. Điểm tiến giai tự nhiên có một loại nguyên khí sẽ tương đồng công pháp. Bị thu hút về. Các tu tiên giả khác như mộng như yên. Thậm chí là thiên vân thập nhị. Châu đế nhất cao thủ vọng đỉnh lâu chỉ có thể thao túng một loại. Nguyên khí. Còn Nguyệt Nhi sau khi kết anh thì tu luyện tu la chân giải. Chính là. Sở tu của tu la vương. Công pháp này tu luyện đến thâm sâu đậm. Giơ. Tay nhấc chân cũng có thể diệt sát cao thủ linh giới. Công pháp này chính là tu tập cả ngũ hành nguyên khí. Lúc này quanh thân Nguyệt Nhi được bao bọc bởi vô vàn quang đoàn ngũ. Sắc linh khí khác nhau. Màu xanh chính là một màu hồng của đại biểu cho hỏa, Màu vàng của thổ, màu trắng thuộc kim, màu đen của thủy. Thân ở không gian độc lập nên Nguyệt Nhi an vị ở ngoài động phủ trùng. Kích ly hợp, thời khắc này các quang điểm đang tiến nhập vào cơ thể nàng, oanh thiên địa nguyên khí cuồn cuộn kịch liệt khiến Lâm Hiên bị chấn lui. Vài bước, vừa rồi thiếu chút nữa tẩu hỏa nhập ma nên hiện hắn còn rất yếu. Thân thể mềm mại của Nguyệt Nhi được một đạo lục xoáy bao vây, nhưng ở trong đó vẻ mặt tiểu nha đầu rất tường hòa không có biểu hiện gì bất lợi lâm hiên thở phào nhìn bộ dáng nàng đang thuận lợi tiến say ông ông đột nhiên đủ loại thanh âm ruột khóc phảng phất vào tai sau đó các quang điểm linh khí như bong bóng bạo nổ ra lâm hiên quá sợ hãi tưởng rằng nguyệt nhi đã thất bại thế nhưng rất nhanh hắn phát hiện sắc trời ảm đạm xuống Vô số luồng âm phong như mực nổi lên tất cả thiên địa nguyên khí chung quanh đang chuyển hóa. Thành âm linh khí. Sau lưng của Nguyệt Nhi xuất hiện sự ảnh trùng trùng, rất nhiều lệ. tuyệt tướng Mão hung áp đang phủ phục sau nàng những tên gia hỏa kiệt. Ngạo bất tuân kia giờ khắc này lại như đang quỳ trước chủ nhân. Âm ti chi chủ. Sau đó không khí lan tan như gần sóng cảnh vật chung quanh biến ảo. Thành một bình nguyên minh mông hoang vô cùng dãy núi tuyết có vài phần tương tự trong bức bích họa kia. Đây là âm ti giới sao. Rất nhanh trường cảnh lại biến thành Quỳnh Lâu Ngọc Vũ Đình Đài Lầu. Các thanh sơn lục thủy tiên cầm dị thú tuy âm khí nồng đậm nhưng không kém phần mỹ lệ so với tiên giới. Trong mắt Lâm Hiên không ngừng lói lên tinh quang ở một bên lặng lặng. Nhìn, cảnh vật trước mắt có phần tương tự hành cung của Tu La Vương trong vộp. Định hà Thế nhưng bất luận quy mô hay sự tráng lệ lớn hơn rất nhiều. Nếu hắn đoán không sai, đây chính là cung điện của Tu La Vương tại âm. Ti giới. Ở phía xa tựa hồ có tiên nhạc phiêu diêu truyền vào tai, hai thiếu nữ. Trẻ tuổi nhẹ nhàng bay múa quanh Nguyệt Nhi tuy không phải phải nhân. Tộc Như đều vô cùng xinh đẹp. Vô vàn cánh hoa đủ mọi màu sắc như mưa không ngừng vờn theo gió tử. Trên bầu trời rắc xuống. Dị tưởng như vậy khiến Lâm Hiên vô cùng kinh ngạc thân phận Nguyệt. Nhi đặc biệt nên khi tiến dai ly hợp cũng khác người. Tuyệt cảnh Mỹ lệ diễn ra trong thời gian chừng bữa cơm sau đó không. Dấu hiệu biến mất trước mắt chỉ còn lại một núi một hồ Cùng phong thổi qua Những quang đoàn linh lực bắt đầu tụ hợp thành Các khối cầu to như nắm tay Quanh thân Nguyệt Nhi cũng phát sinh biến hóa Chỉ thấy linh quang lóe Lên trước người nàng xuất hiện một xoáy nước sâu không thấy đáy Dường như tương liên cùng thân thể của tiểu nha đầu Đây là cái gì? Lâm Hiên cũng coi như kiến thức uyên bác, thế nhưng giờ khắc này trợn Mắt há mồm, sau đó liền trông thấy những kia quang đoàn được hút vào. Dòng nước xoáy. Quá trình này diễn ra đúng nửa canh giờ. Sau đó dòng nước xoáy run lên. Rồi dung nhập vào thân thể nguyệt nhi các quang đoàn còn lại cũng như bọt khí tiêu tan đi. Lâm Hiên đưa mắt nhìn qua mỹ nhân như ngọc vô cùng quen thuộc kia, nhưng so với trước, dường như Nguyệt Nhi có vài phần khác biệt. Ngũ quan dung mạo rõ ràng không thay đổi nhưng hòa hợp càng thêm đẹp. Mắt nhất thời Lâm Hiên không rõ là đang bị ảo giác gì. Thiếu gia, Lâm Hiên đang nghi hoặc thì bên tai truyền đến tiếng gọi nhu hòa. Nguyệt Nhi đã mở đôi mắt ngọc Đứng dậy nhẹ bước tới bên hắn Chỉ thấy linh áp từ thân nàng phảng phất như có như không cường đại Mà không lộ Vừa mới tiến dai nhưng đáng sợ tựa hồ vượt qua cả như Yên tiên tử Tiểu nha đầu của hiện tại đã bước vào ly hợp Trong lòng lâm hiên vui mừng lẫn một chút cảm khái Lần đầu bị tiểu Nha đầu vượt qua thật có chút mất thể diện Thiếu gia sao vậy Nguyệt Nhi tiến dai ly hợp, trong lòng đang tràn đầy vui mừng nhưng... Bề ngoài vô cùng bình thản, nàng sợ hắn sẽ phiền muộn. Ha ha, không sao thất bại một lần sẽ làm lại. Tuy có buồn bã nhưng... 300 năm tiên lộ nhấp nhô đã khiến tâm thức lâm hiên cứng cỏi vô. Cùng, té ngã thì đứng lên, hắn tin tưởng nhất định mình sẽ tiến dai. Ly hợp. Nghĩ vậy Lâm Hiên trở nên vui mừng. Tiểu nha đầu tiến dai thành công. Đúng là hỷ sự. Hắn mở rộng vòng tay nhẹ nhàng kéo nàng vào lòng. Người hữu tình sẽ thành quyến thuộc. Hai thân thể áp vào nhau để cảm. Giác trong lòng bình an. Qua chừng một tuần trà Lâm Hiên mở miệng. Muốn tử Nguyệt Nhi thu được. Một chút kinh nghiệm. Bách Thảo đan cảm giác đúng vậy a rất ấm áp thoải mái. Nguyệt Nhi le lưỡi trả lời dung hợp nhiều thiên địa linh vật tư vị bách thảo đan quả thật rất thuần khiết. Về sau nàng có cảm giác khổ sở hoặc là gặp phải tâm ma chăng? Khổ sở tâm ma không có a chẳng lẽ thiếu gia đã gặp? Lâm Hiên nhẹ nhàng gật đầu rồi nhíu mày tình cảnh Nguyệt Nhi sao hoàn? Toàn khác hắn, lại trao đổi một chút tâm đắc khi tiến dai ly hợp. Bất chi bất giác, qua hơn 10 canh giờ, hai người liền về động phủ. Nguyệt Nhi bắt đầu điều tức cùng cấu cảnh giới, còn Lâm Hiên thì ngấm. Lại, tuy thất bại nhưng thu được không ít kinh nghiệm. Ba ngày sau, hắn tới phòng luyện công. duỗi tay vỗ bên hông, một cái hộp ngọc bay vút ra. Lâm Hiên bấm tay Bắn ra một chỉ đem nắp hộp mở ra Trên lớp gấm thượng hạng là một viên Đan hoàn to cỡ mắt rồng tỏa ra hương thơm thấm đầm lòng người Đây không phải là Bách Thảo Đan mà là Mỹ Hoạt Thiên Huyền Đan Đan Dược này chuyên dùng đột phá chứng ngại tâm ma Tuy dùng cho yêu tộc, Nhưng đối với tu yêu giả cũng có hiệu quả Lâm Hiên quyết định đem nó tinh chế thành trung phẩm như vậy cơ hội Vượt qua tâm ma càng lớn